t r ư ơ n g ba trăm ba mươi điểm tướng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi điểm tướng tại mấy ngàn vạn đại quân q u ỳ n i n h hạ tần thiên chậm rãi đi xuống long liễn chậm rãi đi lên điểm tướng này bởi vì tần thiên cho tới nay chủ trì triều chính số lần một bàn tay tính ra không quá được cho nên ở đây văn võ b á quan rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy tần thiên đội hình tần thiên đ ỡ bên hông thiên tử kiếm nhìn xem dưới đáy các tướng sĩ vận khởi linh lực trầm giọng nói bình thân tạ bệ hạ theo tần thiên vừa dứt tiếng nguyên bản quỳ xuống một đám tướng sĩ chậm rãi đứng lên chư vị tướng sĩ hôm nay là xuất trình thời gian thường nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời ngay hôm đó lên ta đại đường đem nhất thống tây hoang châm lấy rượu trong chén cầu chúc chư vị tướng sĩ thắng ngay từ trận đầu tần thiên nói xong tiếp nhận tào chính thuần đưa tới nhất phẩm thanh sất hữu nhìn xem tần thiên giơ lên trong tay chén rượu trương hàm cũng giống nhau giơ lên trong tay chén rượu sau quá to nâng chén theo trương hàm vừa dứt tiếng các tướng sĩ đều nhao nhao giơ lên trong tay bát to tần thiên nhìn xem giơ lên bát to các tướng sĩ ngay sau đó liền đem trong tay núi xanh rượu uống một hơi cạn sạch các tướng sĩ khi nhìn đến tần thiên uống xong trong chén tiệc tiễn biệt say rượu cũng vội vàng đem rượu trong tay của mình u t ầ n thiên đem trong tay bát to đột nhiên hướng trên mặt đất một ném q u á to t đại đường vạn thắng theo t ầ n thiên vừa r ứ t tiếng các tướng sĩ cũng đều r ứ t bể trong tay bát to ngay sau đó hô lớn đại đường vạn thắng vạn thắng vạn thắng theo ba tiếng vạn thắng chuyển ra trương hàm tiến lên một bước rút ra bên hông hát nhận q u á to t lên thuyền theo trương hàm vừa r ứ t tiếng cấm quân đại doanh bên trong phòng hỏa lôi tam dinh trên quảng trường đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một lỗ hồng khổng lộ ngay sau đó ba chiếc to lớn t i ế t chế chiến hạm liền từ trong cái khe chậm rãi dâng lên mà nguyên bản đồng bình ở giữa không trung mấy trăm chiếc phi thuyền cũng bắt đầu d Cái chính cấp chiến chế Cái sát thiết phi Trời lại trong truyền thuyết thế từ thuần hạm như hỏa vân Lớn này là là ra tạo. sau. ạ! thật bảy ấ t k h tư nghị.、7. các châu quận bộ đội các tướng sĩ khi nhìn đến kia ba chiếc thiết chế chiến hạm sau đều khiếp sợ không thôi phải biết lớn như thế thiết chế chiến hạm tại thiên huyền đại lục bên trên có cũng chỉ có đại đường một nhà cho nên đối với loại này thiết chế chiến hạm các châu các tướng sĩ cũng vẹn vẹn nghe nói qua mà thôi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vật thật mà ở đây các châu quận bộ đội cũng chỉ có tây lương quân khi nhìn đến đại đường phi vân cấp chiến hạm sau còn có thể bảo trì chấn định tây lương quân thân làm t ầ n thiên đất phong chỗ tại thần t i ê n nhiều năm kinh doanh hạ tây lương quân trang bị thậm chí là so cấm quân còn tốt hơn như vậy một chút hơn nữa lính tố chất còn muốn so cấm quân tốt hơn một chút mau nhìn bên kia cũng có một chiếc phi vân cấp chiến hạm là tây lương quân theo trong đội ngũ truyền đến một tiếng kinh hô một cái khác chiếc phi vân cấp chiến hạm cũng dần dần hạ xuống trên quảng trường các châu quận chủ tướng nhóm khi nhìn đến nhà mình binh sĩ như thế mất mặt sau đều nhao nhao quát bảo ngưng lại nhà mình binh lính bắt đầu lên thuyền nhìn xem ngay tại lên thuyền các tướng sĩ thần t i ê n con qua hai tay trầm giọng nói hứa trừ điện vi hứa trừ điện vi ngay vậy vội vàng tiến lên ôm quyền nói, hai người các ngươi mang theo h ổ i buôn quân cùng nhau đi tới các ngươi hiện tại lưu tại hoàng thành cũng không có tác dụng gì điện vi nghe vậy vội vàng ôm quyền nói thật là ngươi hạ an toàn của ngài nên do người nào chịu trách hứa trừ nghe vậy cũng gật đầu nói đúng vậy a đúng vậy a tần tiên nhìn trước mắt hứa trừ điện vi hai người lắc đầu nói có yên vân thập bát kỳ tại các ngươi không cần lo lắng hơn nữa trâm cũng chuẩn bị đem hoa mộc lan loan phượng quân cho điều trở lại kinh thành có loan phượng quân lại thêm cấm quân năm doanh có thể bảo vệ kinh thành không lo hứa trừ điện vi nghe vậy nhìn nhau lập tức ôm quyền nói là mặt tướng lĩnh thần thiên nói xong nhìn về phía g i a cát lượng nói rằng g i a cát lượng g i a cát lượng nghe vậy tiến lên ôm quyền nói thần tại c h â m phong ngươi làm t r ì n h tây đại nguyên soái đây là chấm bội kiếm chấm hiện tại liền giao cho ngươi thấy kiếm này như là thấy chấm chư tướng như có dám can đảm làm trái mệnh người bất luận quan giai cao thấp ngươi cũng có thể tiền trảm hậu tấu chấm chỉ cấp ngươi thời gian ba tháng chấm muốn trong ba tháng này đem toàn bộ tây hoang đều cầm xuống chấm mặc kệ ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào ngươi rõ chưa ra cát lượng nghe vậy chậm rãi ngầm đầu nhìn xem thần thiên ôm quyền nói thần định không có nhục sứ mệnh thần thiên nhìn xem ra cát lượng gật đầu nói vậy là tốt rồi nếu như ngươi làm không được vậy ngươi về sau liền đi tây lương bên kia thật tốt nghiên cứu ngươi trận pháp cùng khôi lội a nói xong t ầ n thiên quay người trăm năm đi hướng long liễn khoảng cách thiên hạ đệ nhất lâu cuộc đấu giá kia sẽ còn có thời gian năm tháng cho nên t ầ n thiên muốn tại vượt ngoại thế lực đến đại đường trước đó đem toàn bộ tây hoang cho đã bình định xuống tới sau đó giữ lại gần hai tháng đem tây hoang bên trong tất cả phản loạn thế lực cho toàn bộ tiêu d i ệ t nhìn xem t ầ n thiên bóng lưng ra cắt lượng chờ một đám văn võ bá quan hội vàng hướng phía t ầ n thiên phía sau hành lễ nói cùng tiễn bệ hạ lên giá theo tào chính thuần âm nhu thanh âm chuyên gia tần thiên long liễn c h ậ m rãi thăng thiên lập tức liền biến mất ở trước mắt mọi người đang đợi được tần thiên long liễn biến mất sau g i a c á t lượng c h ậ m rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một đám võ tướng trầm giọng nói chư tướng đều tới trong xoáy trướng nhận lấy chính mình nhiệm vụ tác chiến nói xong g i a c á t lượng trăm năm trực tiếp đi vào chủ xoáy trong đại trướng bảy mươi hai châu chủ tướng t h ấ y này đều nao nhao đi theo g i a c á t lượng bước chân trong xoáy trướng ra các lượng nhìn trước mắt gần tám mươi tên chủ tướng trầm giọng nói bạn xoáy chính là bệ hạ thân phong trinh tây đại mươn xoái lần này nhất thống tây hoàng đại lục từ bản xoái tự mình nắm giữ ơn xoái. Cho nên, Kế tiếp bản xoáy đ e m sẽ an bài cụ t h h ể n i ệ mươi vụ tác chiến. 10. hiện tại đại đường phía đông toàn biển mặt phía nam là yêu thú s ơ n mạch phía tây là thú nhân đế quốc địa bàn mà đại đường mặt phía bắc đồng thời cùng ký quốc liêu quốc tống quốc đại thanh quốc tấn quốc lô quốc cái này sau cái xếp hạng tại một ngàn tên trong vòng vương t r i ề u d i p giới mà tại cái này mấy cái quốc gia sau lưng chính là thiên mã hoàng triều cho nên g i a cát lượng bước đầu tiên chính là diệt đi cái này sáu quốc gia mà một khi diệt đi cái này sáu quốc gia sau ra cát lượng liền tự mình xuất lĩnh tây lương quân hồ bun quân cùng ham trận dành cái này mấy chi tinh nhuệ bộ đội đi diệt đi thiên mã hoàng triều mà những địa phương khác bộ đội thì trực tiếp vòng qua thiên mã hoàng triều hướng phía cái khác vương triều ra tay còn lại vương triều chỉ có du quốc hạ quốc xếp hạng tại một ngàn tên trong vòng hai cái này quốc gia phân biệt giao cho cấm quân tam doanh mà còn lại những cái kia vương triều cơ bản xếp hạng đều tại năm ngàn tên có hơn những cái kia xếp hạng tại năm ngàn tên bên ngoài vương triều các cái địa phương bộ đội nương tựa theo thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó được nếu thật là gặp được không giải quyết được cọng dơm cứng kia hoàn toàn có thể trực tiếp đi vòng qua cọng dơm cứng liền giao cho phía sau tinh nhuệ để đánh mà thiên huyền đại lục tây hoang bên trên to to nhỏ, nhỏ vương triều khoảng chừng hơn、ngàn. ngay tại gia l cắt lượm tại điểm tướng lúc tiền phục tại tây hoang cẩm y hiệu vệ tại nhận được mệnh lệnh sau trực tiếp đem thư khuyên hàng đưa tới các đại vương triều quân chủ trước mặt mà lúc này thiên mã hoàng triều đại điện bên trong Cầm ý nghĩa v ệ một gã thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong quan tổng kỳ mang theo đại đường thư khuyên hàng đi tới thiên mã hoàng triều hoàng đế lưu thanh huyền trước mặt nhìn trước mắt thiên mã hoàng đế t i ề n thúc hành ôm q u y ề nói n đại đường sứ thần gặp qua bệ hạ lưu thanh huyền nhìn trước mắt thân mang phi ngư phục t i ề n thúc hành liền biết hắn ý đổi đến lưu thanh huyền nhìn trước mắt t i ề n thúc hành trầm giọng nói ngươi tới vì sao t i ề n thúc hành nghe vậy ôm q u y ề nói n hạ quan lần này tới thiên mã hoàng triều chủ yếu là đại biểu đại đường cho thiên mã hoàng triều đưa thư khuyên hàng tới lưu thanh huyền nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống mà thiên mã ho thiên mã hoàng triều thừa tướng ôn tất hành trực tiếp đứng dậy hướng phía lưu thanh huyền ô n q u y ề nói n lớn mật vậy hạ khẩu suất của nôn nên chu sát kẻ này chỉ là đại đường vương triều dám cho chúng ta thiên mã hoàng triều đưa thư k h u y ê n hàng thần coi là tại chu sát kẻ này sau chúng ta nên tập kết đại quân diện đại đường mà lúc này trên triều đ ì n h đại tướng quân p h à n trung đi ra đội ngũ ô n q u y ề nói n vậy hạ t h ầ n nguyện tự mình dẫn đại quân tiến về thảo phạt đại đường vương triều, triều nhao nhao bắt đầu đối đại đường cùng tiến thúc hành dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng là chính là không ai dám tiến lên đang ngồi một đám đại thần đều là nhân tình bọn họ cũng đều biết đại đường hiện tại đã như trước kia không thể so sánh nổi phải biết đại đường thật là liền tứ đại đế quốc tại liên thủ sau đều tại đại đường trên tay thất bại a chỉ bằng bọn hắn thiên mã hoàng triều thực lực tại đại đường trước mặt không đáng kể chút nào tùy tiện phái tới cao thủ liền có thể đem bọn hắn thiên mã hoàng triều tiêu diệt lưu thanh huyền nhìn xem văn võ bá quan kia mặt mũi tràn đầy o á n g i ậ n bộ dáng không khỏi nhức đầu không thôi hắn biết hiện trên triều đình những đại thần kia mặc dù làm cho vui mừng nhưng là thật nếu để cho bọn hắn mang binh tiến đến tiến đánh đại đường như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ qu thiên mã hoàng triều kéo dài mười mấy văn năm trong triều đình cũng sớm đã mục nát không chịu nổi thiên mã hoàng triều bên trong những quyền quý kia nhìn trời ngựa hoàng thất đã không có chút nào trung tâm có thể nói bọn hắn hiện tại quan tâm chỉ có lợi ích của nhà mình dù sao làm bằng sắt thế g i a nước chạy hoàng thất dù sao thiên mã hoàng triều bị hủy diệt sau đại đường cũng không có khả năng đ ố i bọn hắn những thế g i a này ra tay bọn hắn chỉ cần ẩn nút mấy trăm năm sau đợi đến danh tiếng đi qua sau bọn hắn lại có thể vào triều làm quan tranh đoạt đại đường khí vận thiên huyền đại lục thượng quan chức càng cao đạt được khí vận thì càng nhiều tu luyện liền càng dễ dàng hơn n phải biết đại đường thực lực có thể là có thể trực tiếp nhường mấy đại đế quốc kinh ngạc tồn tại a đi theo đại đường dù sao cũng so đi theo thiên mã hoàng triều tốt hơn không biết bao nhiêu lần nếu là đại đường mong muốn hủy diệt thiên mã hoàng triều bọn hắn cố gắng sẽ còn âm thầm giúp đỡ một thanh t i ê n thúc hành nhìn xem trên triều đình tức miệng mắng to một đám đại thần không chút nào b u ồ n b ự c chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi lấy lưu thanh huyền hồi phục lưu thanh huyền cũng minh bạch lấy thiên mã hoàng triều thực lực bọn hắn hoàn toàn không phải đại đường đối thủ liền xem như đem toàn bộ tây hoang thế lực đô tập trung lại cũng không sánh nổi đại đường một đầu ngón tay bởi vì đại đường chỉ cần tùy tiện phái ra một chi quân đội hay là một cái v õ thần cảnh cao thủ đều có thể trực tiếp đoàn diện bọn hắn lưu thanh huyền tại vương triều giải thi đấu kết thúc sau liền biết đại đường sớm muộn đều là muốn nhất thống tây hoang nhưng là tại tần thiên tài tuyên bố sẽ tại đại đại lưu thanh huyền vốn trong lòng kia cố dập tắt hy vọng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực thiên mã hoàng triều mặc dù không có v õ thần cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng là thiên mã hoàng triều trong hoàng thất còn là có không dưới mười tên bán bộ võ thần cảnh l ã o tổ trong đó đại trưởng lão một thân tu vi đã đạt đến cựu c h u y ề n c h i cảnh khoảng cách v õ thần cũng vẹn vẹn có cách xa một bước nhưng lại bởi vì tuổi già khí suy dẫn đến chậm chạp không thể bước ra một bước kia nhưng p h à m là thiên mã hoàng triều có thể chợ đại trưởng lão bước vào võ thần cảnh mà một khi thiên mã hoàng triều có vo thần cảnh cường giả toa trấn trở ngại võ thần cảnh cường giả tòa thiên triều chấn, như vậy bọn hắn thiên hoàng bọn vậy mã đối ị vị a sao võ cũng nước cảnh cường lên tuyên lên. thần giả biết thì Dù đ với thiên huyền đại lục bên trên một đám thế lực mà nói có thể nói là vũ khí hạt nhân giống như tồn tại có như thế một vị võ thần cảnh cường giả bọn hắn thiên mã hoàng triều thậm chí có thể đem thế lực của bọn hắn phạm vi ngã vào mấy đại đế quốc biên giới bất quá lưu thanh huyền đủ loại huấn tưởng cuối cùng vẫn là bị cái này một tờ thư khuyên hàng cho phá vỡ nhìn lấy t h ủ hạ thái giám trình tới thư khuyên hàng lưu thanh huyền trong lòng một buồn bực trong nháy mắt đem đ ư n g lấy thư khuyên hàng đĩa đổ nổi giận nói lan theo lưu thanh huyền q u á t to một tiếng nguyên bản ồn ào không thôi triều đình trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tiên thúc hành nhìn trước mắt lưu thanh huyền cười nói b ậ y hạ ta tin tưởng đại đường đại quân hiện tại đã hoàn thành tập kết không cần nửa tháng đại đường thiết kỵ sẽ phải bước vào thiên mã hoàng triều cành nội các ngươi thiên mã hoàng triều chỉ có nửa tháng suy nghĩ thời gian nửa tháng sau như nếu các ngươi còn quyết định không xuống như vậy nên đón các ngươi chỉ có đại đường bình phong cùng gót sắt tiên thúc hành nói xong hướng phía lưu thanh huyền ôm cười nói tốt hạ quan mong mu ta đây không phải tại cùng các người thương lượng mà là tại thông c h i các ngươi nói xong tiên thúc hành liền dẫn mấy tên cầm y hệ vệ thối lui ra khỏi đại điện bên trong đợi cho lưu thanh huyền bọn người rời khỏi đại điện sau lưu thanh huyền vẻ mặt tâm trầm nhìn xem ở đây văn võ bá quan mà lúc này văn võ bá quan t ạ i ý thức tới lưu thanh huyền cảm xúc không đối với đó sau liền nao h nhao cúi đầu bọn hắn biết thiên mã hoàng thất thực lực mặc dù không bằng đại đường nhưng là muốn giết chết bọn hắn vẫn là rất đơn giản cho nên lúc này ai ra mặt lời nói khó tránh khỏi sẽ trở thành lưu thanh huyền xuất khí công cụ làm không tốt sẽ còn vứt bỏ mặt đỏ chương ba trăm ba Trường Thiên mã Kinh Biến Mã lưu thanh huyền nhìn xem như là chim cút giống như quần thần không vui nói thế nào đ ề u cơm không phải mới vừa rất có thể nói sao nói a lưu thanh huyền đem trong tay thư khuyên hàng đột nhiên vung ra quần thần trước mặt nhìn xem rơi xuống tại trên đại điện thư khuyên hàng trong nháy mắt cấm như h à m đan lưu thanh huyền nhìn xem lời cũng không dám nói một đám triều thần vớt vớt lông mày lưu thanh huyền biết hiện tại nhìn trời ngựa hoàng thất mà nói thần phục là lựa chọn tốt nhất nhưng là thần phục lời nói kiên một cái giá lớn chính là tính mạng của hắn nhưng là đối với lưu thanh huyền cái này vừa mới kế thừa đại thống bất quá mấy trăm năm hoàng đế mà nói hắn là một vạn không muốn chết bất quá vì hoàng thất tương lai tông nhân phủ những lao gia họa kia tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh hắn vị hoàng đế này đến bảo toàn toàn bộ hoàng thất cho nên hiện tại lưu thanh huyền khổ não lạ nên như thế nào đến phá giải dưới mắt cục diện này dù sao vô luận như thế nào hắn đều phải chết nhưng là lưu thanh huyền tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận lưu thanh huyền nhìn xem một đám triều thần vớt vớt lông mày ngay sau đó liền đứng dậy rời đi l o nghỉ lưu thanh huyền bên cạnh thái dám khi nhìn đến lưu thanh huyền sau khi rời đi liền nắm một đám t r i ề u thần tại nghe nói như thế sau liền thở dài một hơi dù sao vừa rồi một màn kia thật sự là quá mức k h u n g hiểm nếu như lưu thanh huyền khởi s ư ớ n g đi đến như vậy chỉ sợ ở đây chúng thần đều phải chết một nửa đêm khuya tại ban ngày thu được đến từ đại đường thư khuyên hà n g sau lưu thanh huyền liền bắt đầu đứng ngồi không yên lên ngay tại lưu thanh huyền đứng ngồi không yên thời điểm một đạo thanh âm khản khản ở phía sau hắn văng lên lưu thanh huyền đúng không lưu thanh huyền nghe vậy sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng lên ai lưu thanh huyền đột nhiên xoay người quắc to chẳng biết lúc nào lưu thanh huyền sau lưng lại xuất hiện một gã người mặc huyết bảo trên mặt mặt nạ quỷ người thần bí n g ư ờ i không cần sợ hãi ta chính là huyết liên giáo phó giáo chủ lần này tới tới thiên mã hoàng triều hoàng cung chủ yếu là vì giúp cho ngươi hiện tại cũng chỉ có ta có thể cứu được ngươi lưu thanh huyền nghe vậy lông mảy vi vi như một cái âm thanh lạnh lùng nói huyết liên giáo chưa nghe nói qua bất quá chấm khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi chúng ta thiên mã hoàng cung và không hậu quả tự phụ lưu thanh huyền có thể cảm g i á được trước mắt cái này người mặc huyết bảo người thần bí thật không đơn giản lưu thanh huyền một thân tu vi đạt đến động hư cảnh đ ỉ n h phong mà trước mắt thần bí nhân này có thể thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau hắn như vậy cái này đại biểu cho trước mắt thần bí nhân này thực lực đã vượt xa lưu thanh huyền vừa rồi thần bí nhân này nếu là muốn nếu như giết hắn lưu thanh huyền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng mà thiên mã hoàng cung phòng giữ s n g nghiêm hoàng cung cấm chế bên trong cùng trận pháp san sát liền xem như một gã ngũ chuyển chi cảnh võ giả mong muốn thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng cung vậy cũng rất khó làm được Mà người ớ c thủ thủ thần bì đang nghe lưu thanh huyền lời nói sau đi tới lưu thanh huyền trước mắt trầm giọng nói lưu thanh huyền ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ một chút hiện tại chỉ có chúng ta huyết liên giáo có thể cứu ngươi các ngươi thiên mã hoàng triều hôm nay mới vừa thu được thư khuyên hàng cho nên nói cách khác sinh mệnh của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có nửa tháng liền đến đổ nhi ngoài cửa mấy cái tia động hư cảnh vó giả hẳn là các ngươi thiên mã hoàng thất phái tới trông coi n g ư ơ i a hiện tại ta đã đem bọn hắn toàn bộ giải quyết ngươi bây giờ có hai lựa chọn thứ nhất lựa chọn gia nhập chúng ta huyết liên giáo chúng ta tuyết liên giáo có thể bảo vệ ngươi không ngại hơn nữa ngươi một khi nhập giáo về sau chính là phó giáo chủ thân phận đến lúc đó ngươi tại huyết liên giáo bên trong địa vị cũng không thua kém giáo chủ của chúng ta cái này thứ hai đi cái k i a chính là cự tuyệt gia nhập chúng ta huyết liên giáo sau đó chờ đợi đại đường thiết kỵ đánh đến tận cửa đem cái mạng nhỏ của ngươi cho lấy đi hoặc là nói ngươi cũng có thể chạy trốn bất quá theo thế cục trước mắt đến xem các ngươi thiên mã hoàng thất mấy cái kia tại trong mật thất bế quan lao tổ vì bảo trụ thiên mã hoàng thất tuyệt đối sẽ đưa ngươi bắt giữ giao cho đ ạ i đường a ngược lại ngươi dù sao đều là chết kia vì sao không tuyển chọn tin tưởng chúng ta huyết liên giáo một lần đâu thế nào lựa chọn của ngươi là cái gì lưu thanh huyền nghe vậy cúi đầu đang tự hỏi một lúc lâu sau lưu thanh huyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí âm thanh lạnh lùng nói ta muốn làm sao tin tưởng ngươi người thần bí nghe vậy không khỏi cười to nói ha ha ha điểm này ngươi không cần lo lắng ngay sau đó người thần bí theo nhẫn chữ vật xuất ra mai tản ra nhàn nhạt huyết khí ngọc giản đưa cho lưu thanh、huyền. ây ta chỗ này có một bản huyết liên đại pháp chỉ cần ngươi đem nó tu luyện về sau bản tọa có thể c a m đoan ngươi có thể tại trong vòng một năm tu luyện thành là võ thần cảnh bất quá cái này cần ngươi nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn lưu thanh huyền nghe vậy trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái trong ánh mắt bạo phát ra một vệ cực hạn tham lam bởi vì h ắ n biết trước mắt thần bí nhân này trên tay quyển công pháp này thật không đơn giản nếu như trước mắt thần bí nhân này nói là sự thật như vậy cái này đại biểu một khi tự mình tu luyện quyển công pháp này chính mình chỉ cần tu luyện thời gian một năm liền có thể trực tiếp tấn thăng võ thần cảnh đây đối với lưu thanh huyền mà nói tuyệt đối là khó mà cự tuyệt dụ hoặc vậy phần người thần bí nói tới cần phải bỏ ra một chút xíu một cái giá lớn lưu thanh huyền trực tiếp không để ý đến vì tấn thăng võ thần cảnh đừng nói là nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn liền xem như nỗ lực một nửa tuổi thọ lưu thanh huyền cũng bằng lòng lưu thanh huyền nhìn trước mắt người thần bí trầm giọng nói chậm muốn làm sao tin tưởng ngươi người thần bí nghe vậy vì vì cười nói rất đơn giản theo người thần bí vừa dứt tiếng người thần bí trong tay kia cái ngọc giản liền hóa thành một đạo huyết mang bay thẳng vào lưu thanh huyền thể nội theo ngọc giản nhập thể lưu thanh huyền trên thân đ vì áp chế thể nội b ư ớ c lên huyết khí lưu thanh huyền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp bình định thể nội không ngừng b ư ớ c lên huyết khí nửa k h ắ c đồng hồ sau lưu thanh huyền rốt cục đệ nén xuống thể nội huyết khí theo lưu thanh huyền đột nhiên mở hai mắt ra đại điện bên trong trong nháy mắt bị một vệ ánh sáng bao phủ lưu thanh huyền đứng lên hơi cảm thụ một chút sau liền cảm giác được thực lực của mình so lúc trước cường đại gấp bội bất quá lưu thanh huyền cũng cảm giác được tu luyện quyển công pháp này mang đến di chứng kia chính là mình giống như đôi máu tươi có không hiệu khát vọng tại cảm nhận được quyển công pháp này cường đại sau lưu thanh huyền liền biết có lẽ trước mắt th nhưng là thân làm đế hoàng hắn vốn là trời sinh tính đa nghi cho nên hắn cũng không có trước tiên liền tin tưởng trước mắt người thần bí chương ba trăm ba mươi hai thiên mã kinh biến hai chương ba trăm ba mươi hai thiên mã kinh biến hai lưu thanh huyền nhìn trước mắt người thần bí cười gần nói ngươi cho ta quyển công pháp này quả nhiên rất cường đại nhưng là ngươi nói để cho ta trong vòng một năm liền tấn thăng đến võ thần cảnh có thể là thật người thần bí nghe vậy không khỏi cười to nói đương nhiên theo người thần bí vừa dứt tiếng thần bí bàn tay người bên trong liền bỗng nhiên nhiều hơn một cái cầu huyết cầu nhìn xem viên kia huyết cầu lưu thanh huyền cảm thấy viên kia máu vậy mà nhường hắn có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc lưu thanh huyền nhìn xem người thần bí trên tay đ o à n kia máu tươi âm thanh lạnh lùng nói đây là người thần bí nhìn trước mắt lưu thanh huyền cười nói người nói là cái này nói xong người thần bí liền trực tiếp đem huyết cầu lấy được lưu thanh huyền trước mặt nhìn trước mắt viên kia huyết cầu bên trên mênh mông huyết khí lưu thanh huyền không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn trong ánh mắt đối đoàn kia huyết cầu tràn đầy khát vọng lưu thanh huyền có thể cảm giác được chỉ cần hắn luyện hóa viên kia huyết cầu như vậy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh người thần bí nhìn xem trong ánh mắt ẩn giấu đi cực hạn khát vọng lưu thanh huyền cười lạnh nói cái này huyết cầu chính là ngươi có thể trong vòng một năm tấn thăng võ thần cảnh mấu chốt đây cũng là ngươi b ả n nguyên chỗ hơn nữa ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này huyết cầu bên trên khí thức ngươi rất quen thuộc sao lưu thanh huyền nghe vậy đầu tiên là những mày ngay sau đó nhìn về phía trước mắt người thần bí trong ánh mắt tràn đầy mệt hoặc người thần bí thấy này cũng không còn thừa nước đục thả câu cười nói đây là các ngươi thiên mã hoàng triều kia một đám lao bất tử châu ngưng tụ thành tinh huyết chỉ cần ngươi nuốt vào luyện hóa cái này mai huyết cầu như vậy tu vi của ngươi ít ra sẽ t người tu luyện huyết nguyên đại pháp chỉ cần càng không ngừng hấp thu tinh huyết đặc biệt là người thân nhất tinh huyết đối ngươi tăng lên lại càng lớn hơn nữa càng là người có máu lạnh tu luyện quyền công pháp này tiến cảnh liền càng nhanh lưu thanh huyền ta hy vọng ta không có nhìn l ầ m ngươi người thần bi nói xong liền đem trong tay huyết cầu giao cho lưu thanh huyền trên tay lưu thanh huyền nhìn xem trên tay huyết cầu trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt đám này lão lao giả tu luyện mấy ngàn năm còn tấn thăng không được v õ thần cảnh sớm chết rồi hiện tại tốt các ngươi trở thành t r o n tu luyện chất dinh dưỡng vậy cái này cũng không tính là hồn công các ngươi một thân tu vi lưu thanh huyền nhìn trong tay h u y ế t cầu bạo phát ra điên cuồng cười to nhìn trước mắt lưu thanh huyền người thần bí trầm giọng nói đám kêu lão già ta giúp ngươi thu thập vậy còn dư lại liền giao cho ngươi theo người thần bí vừa dứt tiếng lưu thanh huyền trong ánh mắt nổi lên một vệ t h à n mang đúng a còn có trong hoàng cung huyết thực nhìn trước mắt biểu lộ dữ tợn lưu thanh huyền lập tức tháo xuống mặt nạ lộ ra một trương văn đầy huyết văn mặt hoan nên ngươi gia nhập huyết liên giáo theo vừa dứt tiếng một đạo huyết sắc trận văn dần dần tại thiên mã hoàng thành sáng lên mà lúc này ngay tại thiên mã hoàng thành cầm y đ ị vệ dịch chạm bên trong tu luyện tiến thúc hành t ạ i cảm ứ n g thúc hành nói xong liền trực tiếp thúc giục trong tay truyền thống trợ bàn theo một đạo bạch quang sáng lên tiền thúc hành thân ảnh liền biến mất ở nguyên điệu mà liên tại t i ê n thúc hành biến mất một giây sau một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ thiên mã hoàn thành nhìn xem đã bị huyết sắc bình chướng bao phủ lại thiên mã hoàn thành lưu thanh huyền thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thiên mã hoàn thành trên không một chút không rõ ràng cho lắm thiên mã hoàng triều đại thần nhìn xem xuất hiện tại trong giữa không trung lưu thanh huyền thế là đều nhao nhao tập trung tới lưu thanh huyền trước người ôn quyền nói tham kiến bệ hạ ôn tất h à n h nhìn trước mắt hai mắt tinh hồng lưu thanh huyền ôn quyền nói bệ hạ cái này trên trời màn máu đến cùng là vật gì lưu thanh huyền nghe vậy quay người nhìn về phía ôn tất h à n h cười gần nói ôn ái khanh ngươi đối chẳng có phải hay không trung thành tuyệt đối ôn tất h à n h mặc dù cũng giống nhau có được động hư cảnh đình phong thực lực thật là chẳng biết tại sao nhìn trước mắt lưu thanh huyền ôn tất h à n h trong lòng vậy mà vi vi run dậy bất quá thiên mã hoàng triều mặc dù nhanh xong đời, nhưng là ôn tất h à n h mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ thế là liền vội vàng ôm cứ nói vậy hạ lao thần đối bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám mà liền tại ôn tất h à n h vừa dứt lời thời điểm ôn tất h à n h bên cạnh một gã quan viên run run rầy rầy nói ấm ấm cùng nhau nhanh mau nhìn hoàng, hoàng cung ôn tất h à n h nghe vậy quay người nhìn về phía hoàng cung một giây sau ôn tất h à n h trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi vậy hạ ngài đây là ngay tại ôn tất h à n h vừa nói dứt lời lúc lưu thanh huyền một trào trực tiếp xuyên thủ ôn tất h à n h thân thể ôn tất h à n h bị lưu thanh huyền bà vai nói rằng vậy v theo lưu thanh huyền nhìn đưa cánh tay theo ôn tất hành trong thân thể rút ra sau ôn tất hành trên thân thể chạy ra máu tươi trong nháy mắt liền tại lưu thanh huyền trên tay ngưng tụ thành một cái huyết cầu theo ôn tất hành máu tươi bị ngưng tụ thành huyết cầu sau ôn tất hành thân thể cũng biến thành một cỗ thây khô ngã rơi xuống đất nhìn xem trên tay hóa thành bóng bàn lớn nhỏ huyết cầu lưu thanh huyền đem nó trực tiếp vứt vào theo huyết cầu nhập thể theo lưu thanh huyền vừa dứt tiếng quần thần bắt đầu tứ tán thoát đi nhìn xem thoát đi quần thần lưu thanh huyền nổi giận nói các người đám này loạn thần tật tử đáng chém theo lưu thanh huyền vừa dứt tiếng lưu thanh huyền liền bắt đầu đại khai sát giới tại tu luyện huế nguyên đại pháp sau lưu thanh huyền thực lực tiêu thăng cái này một đám đại thần căn bản không phải lưu thanh huyền hợp lại chi kích rất thua thiệt ta liền bị lưu thanh huyền giết chóc hầu như không còn ngay cả đại tướng quân phản trung cũng chỉ tại lưu thanh huyền trên tay đi hai chiêu sau liền bị đánh giết tại đồ sát xong một đám đại thần sau lưu thanh huyền ánh mắt chuyển hướng trong hoàng thành bình dân b á c h tính mười một mà lúc này trốn ra thiên mã hoàng thành về sau t i ề n thúc hành nhanh trong thu nạ p bộ hạ nhìn trước mắt chỉ trốn ra một phần ba không đến bộ hạ t i ề n thúc hành nhìn về phía huyết quang trùng tiên h thiên mã hoàng thành trầm giọng nói nhanh truyền tin cho sử công liền nói thiên mã hoàng thành bị huyết liên giáo tàn sát lần này cầm ý địa vệ thì tổn hại hai phần ba tiên thúc hành bên cạnh một gã cầm ý địa vệ nghe vậy Là. Mà lúc Mà này, theo n đ tào n tức t chính thuần gõ tần thiên tẩm cung đại môn một khác đồng hồ sau trong tẩm cung chuyển đến tần thiên một tiếng gầm nhẹ cùng trương g c nam cao hút tiếng thét trói thai trong tẩm cung yên lặng trong chốc lát sau t ầ n thiên thanh âm chuyển ra vào đi tào chính thuần nghe vậy nhìn trước mắt tẩm cung không khỏi mất một ngụm nước bọt ngay sau đó liền túi đầu đi vào trong tẩm cung thần thiên gối lên trương gốc nam đuổi trương t ử hân hồ mị vi vi chúng nữ quỳ ngồi ở một bên cho tần thiên xoa bóp trên giường rồng hơn m ộ ư ơ i người thiên kiểu bám ị phi tử đều quần áo nửa hở quay chung quanh tại tần thiên bên cạnh mà tần thiên cứ như vậy lười biếng nằm ở một đám phi tử ở giữa hưởng thụ lấy các nàng phục vụ tào chính thuần tiến tới bên trong đại điện liền túi đầu nhìn chằm chặp m ũ i chân của mình chuyện gì tần thiên trần chùi cường tráng nửa người trên nhìn trước mắt tào chính thuần lười biếng nói rằng tào chính thuần nghe vậy quỳ ngã xuống trên mặt đất nói rằng bẩm bệ hạ bác chấn phủ ti phái đi đệ trình thư khuyên hàng tiến thúc hành đền báo thiên mã hoàng Thành lọt vào huyết liên giáo tập kích. thiên mã hoàng thành mấy tỷ bách tính đều biến thành thiên mã c h i chủ lưu thanh huyền chất dinh dưỡng lưu thanh huyền đang hấp thu toàn thành tinh huyết sau thực lực đại trướng lập tức liền biến mất không thấy lần này thiên mã hoàng thành c h i hạo kiếp ta bắt c h ấ n phủ ti giảm quân số hai phần ba qua tổng kỳ tiền thúc hành mang theo một đám tinh nhuệ may mắn trốn ra thiên mã hoàng thành tần thiên nghe vậy đầu tiên là vì vi s ư ớ c sở hắn không biết do huyết liên giáo cử động lần này đến cùng là vì sao chẳng lẽ bọn hắn động can qua lớn như vậy chẳng lẽ chính là vì mong muốn thu nạp một cái lưu thanh huyền tần thiên đối huyết liên giáo cái này sóng thao tắc là thật là bị chỉnh mơ hồ bất quá tần thiên đối với việc này cũng không có quá mức để ý dù sao chuyện này nói đến đối đại đường vẫn còn có chút chỗ tốt cứ như vậy đúng là cho đại đường tình không ít khí lực tần thiên nhìn trước mắt tào chính thuần nói rằng cái này huyết liên giáo thủ bút thật lớn bọn hắn gần nhất làm việc là càng ngày càng chưa dương đi chuyến chấm ý chỉ gọi lưu ba ôn đi một chuyến tiên h mã hoàng triều đem long mạch toàn cần toàn đuôi cho chấm mang về chuyển lệnh cho tiền thúc hành nhường hắn xem trọng thiên mã hoàng triều long mạch ném đi long mạch nhường hắn đưa đầu tới gặp chấm tần thiên nói xong đem lệnh bài của mình ném đến tào chính thuần trên tay nói rằng ngươi cầm chấm lệnh bài nhường yên vân thập bát kỵ lập tức khởi hành chạy tới thiên mã hoàng triều tiền thúc hành nhân thủ của bọn hắn quá mức yếu kém nhường yên vân thập bát kỵ đi c h ợ giúp bọn hắn chấm mệnh lệnh chỉ có một cái cái kia chính là bất luận là ai dám ở thiên mã hoàng thành trong chuyện này đưa tay nhường yên vân thập bát kỵ trực tiếp đem bọn hắn móng u ố t chặt tào chính thuần nghe vậy vội vàng ôm q u y ề nói n nô tỷ tuân chỉ đi người đi xuống đi tào chính thuần chậm rãi đứng lên không lưng ôm cửa nói nô tỷ cáo lui đợi đến tào chính thuần rời khỏi đại điện sau thần t một, hoàng hoàng một khi n đối việc h y này bị các thế lực lớn phát giác sau huyết liên giáo không nghi ngờ gì sẽ trở thành qua phố chuột đến lúc đó huyết liên giáo đem sẽ gặp phải võ thần đảo mưa to do lớn giống như đả kích cùng tiên huyền đại lục bên trên các thế lực lớn một lần đại thanh diện nếu như huyết liên giáo chỉ là vì thu nạp một cái lưu thanh huyền liền động can quá lớn như vậy tàn sát một cái hoàn thành vậy chứ huyết liên giáo chủ đầu góc có cua bên ngoài chính là lưu thanh huyền người này đối với huyết liên giáo có lực hấp dẫn lực lớn tần thiên đang trầm tư sau một hồi khá lâu trương ú c nam nhìn xem trong ngực đang trầm tư tần thiên túi đầu tại tần thiên trên c h á n hôn một chút sau trầm giọng nói vậy hạ ngài suy nghĩ cái gì đâu tần thiên nghe vậy lập tức liền lấy lại tinh thần nhìn trước mắt lộ ra tuyết trắng vai trương gốc nam cùng quần áo nửa hở chủ nữ g n tần thiên trong nháy mắt hóa thành ngạ lang nào h về phía chủ nữ tần thiên trong tầm cung lại một lần nữa vang lên tạ âm thẳng đến bình minh mà thu được mệnh lệnh tiền thúc hành mang theo còn sót lại hơn một trăm tên cầm y ý địa vệ tại lưu thanh huyền biến mất sau liền chạy tới long mạch cùng linh mạch vị trí có thể đoán được sau đó không lâu hai địa phương này sẽ phát sinh một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt t i ề n thúc hành nắm thật chặt bên hông bội đao nhìn xem bên cạnh hai tên thiên nguyên cảnh hậu kỳ chấn đỡ cùng một đám địa nguyên cảnh cùng đan nguyên cảnh cầm y ý địa vệ, vệ cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía tiên thúc hành quỳ xuống t i ề n thúc hành nhìn trước mắt quỳ ngã đầy đất cầm d địa vệ trầm giọng nói bậy hạ có chỉ cầm ý địa vệ sở thuộc toàn bộ chạy tới long mạch nơi ở nếu như long mạch có sai lầm đưa đầu tới gặp tiên thúc hành trước mặt hơn một trăm tên cầm ý địa vệ nghe vậy ôm q u y ề nói n tuân lệnh tiên thúc hành nhìn trước mắt bộ hạ trầm giọng nói hiện tại ta đến phân phối một chút nhiệm vụ trương thanh theo tiên thúc hành vừa dứt tiếng một gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ c h ấ n đơ trương thanh đi ra đội ngũ ôm q u y ề nói n tại tiên thúc hành nhìn trước mắt trương thanh nói rằng ngươi mang theo một tổ nhân mã đi đem thiên mã hoàng triệu linh mạch thu lại đợi đến linh mạch thu lại sau lập tức dùng truyền tống trận đưa về đại đường trương thanh nghe vậy ôm vừa nói tuân lệnh tiên thúc hành nhìn về phía một tên khác trấn đơ nói rằng no lưng nô hưng ơ nghe vậy tiến lên một bước ôm q u y ề nói n tại ngươi mang theo một cái khác tổ nhân mã lập tức vào thành đem hoàng cùng cùng các đại thế gia tàng bảo khố vơ vét một lần nô hưng ơ nghe vậy vội vàng ôm q u y ề nói n tuân lệnh tiến thúc hành sau khi nói xong nhìn về phía một đám đồng đội nói rằng chư vị t i ế p đi ra nên tiếp chúng ta sẽ là một trận huyết chiến ta hy vọng đại gia phải làm cho tốt lấy thân hứa quốc giác nộ g theo tiền thúc hành vừa dứt tiếng một đám c ẩ m y r i ể u vệ nhau nhau ôm q u y ề nói n nguyện v ì bệ hạ chịu chết theo một đám cầm y h i ể vệ v ừ a dứt tiếng tiến thúc hành chậm dai rút ra bên hông tú xuân đao theo tú xuân đao ra khỏi v à sau tiền thúc hành ánh mắt trong nháy mắt này biến lăng liệt mà một bên còn lại cầm ý dỉa vệ thế này cũng đều nhao nhao rút ra bên hông tú xuân a o mà nhưng vào lúc này trên bầu trời bắt đầu rơi ra phiêu bạt mưa to nước mưa rất nhanh liền làm ướt một đám cầm ý dỉa vệ quần áo trên bầu trời vang lên kinh lôi phản phất tại biểu thị tiếp xuống một trận huyết chiến nhìn xem bị mưa to bao trùm hoàn thành tiền thúc hành trầm giọng nói chia ra hành động theo tiền thúc hành vừa dứt tiếng hơn một trăm người đội ngũ lập tức chia ra làm bà giống như quỷ mị biến mất tại bảng bạc trong mưa to sáu ngay tại tiền thúc hành một đoàn người biến mất một giây sau nguyên bản tại hoàng thành phụ cận lưu lại một đám tán tu bắt đầu chậm dai hướng phía thiên mã hoàng thành tới gần chương ba trăm ba ư ơ i bốn cầm ý địa vệ phá án người rành rỗi miên tiến chương ba trăm ba ư ơ i bốn cầm ý địa vệ phá án người rành rỗi miên tiến thiên mã hoàng thành động tĩnh rất nhanh liền đưa tới ẩn nấp tại xung quanh một đám đám tán tu chú ý một đám phá hư cảnh cùng đan nguyên cảnh tán tu bắt đầu chậm dai hướng phía thiên mã hoàng thành tới gần mà một đám địa nguyên cảnh trở lên cao thủ cùng may mắn chạy ra thiên mã hoàng thành cao thủ thì lựa chọn đang âm thầm quan sát mà tiến vào tới hoàng thành tiến thúc hành một đoàn người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tựa như đồng nhân ở gi bởi vì máu tươi bị rút khô mà hình thành t h ơ i khô thiên mã bách tính khắp nơi có thể thấy được trên đường phố mắt giữ t ậ n t h ơ i khô phản phất tại kể rõ bọn hắn trước khi chết tao nộ dù là kiến thức rộng rãi tiền thúc hành tại thấy cảnh n à y lúc trong lòng cũng không khỏi chuyển đến một cô ác h à n tiền thúc hành nhìn trước mắt chết thảm từng đống t h ơ i khô chậm rãi nhắm mắt lại thở dài lập tức liền lấy ra tầm long xích bắt đầu tìm kiếm l o n g mạch chỗ phú ư vị tại tầm long xích chỉ dẫn hạng tiền thúc hành bọn người rất nhanh liền đi tới thiên mã hoàng cung thái miếu bên trong nhìn trước mắt đóng chặt cửa cung tiền thúc hành rốt cục nhẹ nhàng Mà nhưng vào lúc này một gã c ẩ m ý địa vệ ôm y ề nói n tiền đại nhân ngoài thành có một đám tán tu đã tiến vào trong hoàng thành rất nhiều tán tu đang theo lấy hoàng cung nhanh chóng đ á n h tới tiền thúc hành nghe vậy mưu nhữ mày nói không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta chúng ta liền không cần để ý tới nhưng là những tán tu kia nếu như dám can đảm bước vào hoàng cung n ử a bước giết không tha cái kia c ẩ m ý địa vệ nghe vậy ánh mắt lạnh leo lập tức ôm y ề nói n là theo vừa dứt tiếng cái kia c ẩ m ý địa vệ lại lần nữa biến mất tại h trong bóng tối tiền thúc hành hiện tại nhân thủ không đủ căn bản là không có cách đối toàn bộ thiên mã hoàng thành tiến hành toàn diện và khống cho nên những tán tu kia chỉ cần không trở ngại cầm ý địa vệ làm việc tiền thúc hành là sẽ không đi hiểu tiền thúc hành nhìn trước mắt đóng chặt cửa cung liền muốn tiến lên đem cửa cung đ ẩ y ra mà liền tại tiền thúc hành tay vừa mới chạm đến cửa cung bên trên lúc trên bầu trời một tiếng xét đống nhiên nổ vang doa đến tiền thúc hành trực tiếp rút về cánh tay của mình nhìn trước mắt đại điện chẳng biết tại sao tiền thúc hành trong lòng lại sinh ra một c ô dự cảm bất t ư ở n g bất quá tiền thúc hành tại hơi lấy lại bình tĩnh sau cánh tay vừa dùng lực liền trực tiếp đẩy ra đại điện cửa điện lúc này một đám tán tu tại một gã điện g u y ê n cảnh võ giả dẫn đầu hạng đang cực nhanh hướng phía thi ngay tại một nhóm người này chuẩn bị tiếp cận gần thiên mã hoàng cung hơn trăm triệu thời điểm một đạo đao khí đột nhiên hướng lấy bọn hắn bay đi cái kia địa nguyên cảnh võ giả nhìn xem đánh tới đao khí vội vàng vung ra một đao mong muốn đem đạo này đao khí ngăn lại bất quá hắn rõ ràng là đánh giá thấp một kích này đi lực chỉ thấy một tiếng tiếng oanh minh vang lên cái kia dẫn đầu địa nguyên cảnh võ giả liền trực tiếp bị chặt bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã mấy tràng phong ú c đại đ ư ờ n g c ẩ m ý địa vệ ở đây p h a án như có dám căn đảm tới gần hoàng cung trăm triệu người chảm một đám tán tu đang nghe đạn đảng Đại đường d a phải hào t mấy tháng này biết liền t o xem như mấy đại đế quốc những cái được gọi là thiên tài tại tần thiên trên tay cơ hồ liền một chiêu đều đi không được trọng yếu nhất đúng vậy là tần thiên vậy mà tại địa nguyên cảnh thời điểm liền đã lĩnh lộ phát tắc hơn nữa còn là huyền ảo nhất không gian phát tắc cho nên hiện tại tần thiên cơ hồ đã trở thành thiên huyền đại lục bên trên tất cả thế hệ trẻ tuổi t h ậ t tượng cho nên một đám tán tu đang nghe đ ạ i đường cái danh hiệu này thời điểm trong lòng cũng không khỏi đến bỡ n ữ a dù sao như thế một cái quật khởi mạnh mẽ mới phát thế lực bọn hắn nếu là đã tội không chừng ngày mai đầu lâu của bọn hắn liền sẽ treo ở nào đó một tòa không biết tên thành trì phía trên ngay tại một đám tán tu có chút lui bước thời điểm trước kia bị một đao đánh bay cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả trực tiếp đem trôn trên người mình đá vụn trò đánh bay ngay sau đó cái kia địa nguyên cảnh võ giả liền vai k h i ê n hổ đầu đao xuất hiện ở một đám tán tu trước mặt thật nặng đa bất quá ngươi chỉ là một gã đan nguyên cảnh định phong v õ giả muốn muốn giết ta còn giống như không đủ a chúng ta vô ý cùng đại đường là địch bất quá chúng ta cũng hy nhìn các ngươi cũng không cần ngăn cản chúng ta phát tải dù sao chúng ta đây người đông thế mạnh phía sau của chúng ta còn có rất nhiều tán tu ngay tại hướng nơi này đổi mà nhưng ngươi chỉ có một người nếu như chúng ta cùng tiến lên ngươi là tuyệt đối không ngăn nổi nếu như ngươi nếu không muốn chết liền ngoan ngoan cho lão tử đem đường tránh ra ta cũng không tin chúng ta nơi này nhiều người như vậy lão tử cũng không tin sau đó đại đường còn có thể từng cái tìm tới chúng ta không thành bước lên mưa to đứng ở cung trên tường triệu thúc nhìn trước mắt mấy trăm tên tán tu một tay lấy vỏ đao đột nhiên hướng phía tường thành d ẫ m một cái âm thanh lạnh l ù n g nói vậy các ngươi cứ việc có thể thử một lần dám c a n đảm tiến vào thiên mã hoàng cung phạm vi trăm trượng bên trong người chảm theo triệu thúc vừa dứt lời trên bầu trời trong nháy mắt vang lên một đạo sấm xét tại thiên lôi chiếu d ọ i xuống một đám tán tu rốt cục thấy rõ trước mắt thân mang phi ngư phục triệu thúc tại triệu thúc khí thế cường hãn hạ ở đây mấy trăm tán tu lại không một người dám căn đảm tiến lên một bước cái tia địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả tiền hổ nhìn xem trên đầu tường triệu thúc không khỏi nu trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này triệu thúc vô cùng nguy hiểm một mình hắn là khẳng định đánh không lại triệu thúc bất quá dưới mắt bọn hắn nhân số đông đảo nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên triệu thúc liền xem như có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối ngăn không được bọn hắn nghĩ đến đây tiền hổ quát o tất cả mọi người đừng bị hắn hủ dọa hắn chỉ có một người chúng ta cùng tiến lên ta cũng không tin hắn có ba đầu s á u tay nói xong tiền hổ liền dẫn đầu hướng phía triệu thúc phóng đi nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới một đám tán tu triệu thúc ánh mắt l ạ lẽo triệu thúc đối ở trước mắt những tán tu này căn bản khinh thường ngần đầu tại triệu thúc trong mắt những tán tu này liền giống như sâu kiến. phải biết tần thiên đối với c ẩ m y địa vệ bồi dưỡng cường độ có thể là rất lớn triệu thúc một cái đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong t i ể u kỳ quan tại mấy chục vạn c ẩ m y địa vệ bên trong cũng không đáng chú ý nhưng là công pháp h ắ n tu luyện phẩm chất đã đạt đến thiên giai hạ phẩm tu luyện vo kỹ không có một môn là thấp qua địa giai cho nên liền theo nội tình đi lên nói triệu thúc có thể trực tiếp s o n g bạo trước mắt đám này tàn tu mà liền tại tiền h ồ bước qua triệu thúc lấy xuống một trăm triệu g d â y đỏ lúc triệu thúc â m thanh lạnh lùng nói muốn chết theo triệu thúc vừa dứt tiếng triệu thúc thân ảnh trực tiếp biến mất tại trên tường thành theo một đạo ánh đao lức qua triệu hổ cả người liền xứng sờ một giây sau triệu h ổ thân thể lại từ giữa đó chia làm hai nửa mà triệu thúc không biết gì lại lại xuất hiện ở triệu h ổ sau lưng